Vòng phòng hộ cực hạn sông thổ dần dần biến mất Cơ trường tính cùng thượng quan ngâm không đồng thời hạ xuống Còn ở trên sân Cơ động và phất thụy vẫn đang đứng đối diện Khôi giáp Vũ khí trên người cả hai đều biến mất không còn dấu vết Ngoại trừ sắc mặt hơi tái thì có vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra cả Khiến mọi người khiếp sợ nhất chính là bên cạnh hai người lúc này đều xuất hiện một đầu cự long Bên cạnh Phất Thụy chính là Tử Lô Diệu Thiên Long Đến lúc xuất hiện vẫn còn mang bộ dạng ngái ngủ Ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra Đến khi thấy đại diện Thánh Hỏa Long đang bò lộm ngộm bên người cơ động con rồng lười này trong vô thức khẽ ruồng mình Mao Đài và Ngũ Lương dịch hung ác trừng mắt nhìn Tử Lôi Diệu Thiên Long Lôi Đình. Lôi Đình lại nhu nhược cúi đầu xuống vùi sâu vào trước ngực mình bày ra một bộ dáng hết sức ngoan ngoãn. Làm gì còn chút nào phong thái uy mãnh của một con cuồng Long cơ chứ? Lôi Đình, sao ngươi lại có thể mất mặt như thế? Phất thủy tức giận vỗ mạnh vào thân thể đồng bạn. Lôi đình nghiêng đầu ủy khuất nhìn hắn như muốn nói mặc dù cùng có cực hạn ma lực nhưng người ta lại có hai người. Còn ta chỉ có một. Làm sao mà thắng nổi được chứ? Mao đài và ngũ lương dịch đắc ý ngẫm đầu lên tự hồ như muốn tranh công với cơ động. Hỏa thần kiếm va chạm với lôi ngục thần phủ cuối cùng vẫn không thể phân thắng bại. Dù sao cũng chỉ là giao lưu chứ không phải là đánh nhau sống chết nên trận chiến này có thể hòa là tốt rồi. Cũng vì đây không phải là một tràng quyết đấu sinh tử nên tất nhiên cũng không thể nhìn ra được thực lực chân chính của cả cơ động lẫn phất Thụy. Đại diện Thánh Hỏa Long cùng Tử Lô Diệu Thiên Long cũng không phải được cơ động và phất Thụy gọi về mới xuất hiện. Mà chính là do hai thần khí kia đụng độ quá mãnh liệt làm không gian bị xé rách, Dẫn đến sự xuất hiện của hai đại thần Long. Nhưng khi nhìn thấy nhau cả hai cũng không có chút ý tứ muốn động thủ. Cơ động. Nói ngươi mang đến cho ta và huyền tổ mẫu của ngươi kinh ngạc và kỳ tích thì không còn đúng nữa rồi. Phải nói là kinh hải cùng với thần tích mới chính xác mu a co vung hai mươi lăm chín b mơn các bạn đang nghe truyện tại truyện chương ba trăm điều kiện nguồn ban lon y com cơ trường tính không hề tiếc lời mà tán dương đứa cháu bốn đời của hắn Cơ động trong mắt hắn là một hình ảnh hoàn mỹ đến mức không còn gì có thể hoàn mỹ hơn. Cuộc diện ngày hôm nay có lẽ sứ hỏa học viện cũng không đạt được bất kỳ thắng lợi nào trong hai cuộc tỉ thí. Nhưng trên thực tế, cơ động đã có được hết thảy những gì cần thiết. Chuyện giành thắng lợi trên chiến trường mới là trọng yếu nhất. Đúng lúc ấy Trần Tư Tuyền đã lặng lẽ đến bên cạnh cơ động và chủ động nắm lấy cánh tay phải của hắn Cơ động khẽ rùng mình nhưng không vẫn để yên cho Trần Tư Tuyền nắm Hắn hiểu Trần Tư Tuyền làm như vậy tuyệt nhiên không phải để tỏ vẻ sự thân cận với mình trước mặt mọi người Mà chỉ xuất phát từ sự quan tâm thuần tuế Hắn cũng không biết tại sao mình lại dám khẳng định như vậy Nhưng hắn vẫn tin tưởng vào suy nghĩ của mình. Ma lực ấp một nồng đậm rót vào trong cơ thể cơ động khiến hắn dễ chịu vô cùng. Trên thực tế, cơ động có đeo sinh mệnh chi hạt trên cổ. Nó cũng đang phóng thiết ra sinh mệnh khí tức khổng lồ, trợ giúp hắn hồi phục thân thể. Điều đáng nói nhất chính là khi Trần Tư Tuyền tiến hành dung hợp linh hồn với hắn Nàng đã giải phóng hoàn toàn tâm hồn của mình Việc đó đã làm cơ động chấn động không thôi Linh hồn lực khổng lồ sinh ra khi dung hợp linh hồn đã hoàn toàn áp chế linh hồn của sát thần tư phổ nhược tư Khiến hắn không có một cơ hội gây sóng gió nào Cơ trường tính thoáng kinh ngạc nhìn Trần Tư Tuyền Mỉm cười nói Cơ động tiểu cô nương này là ai Ngươi còn chưa giới thiệu cho huyền tổ đó Thanh niên ngày nay càng lúc càng hư hỏng a. Cơ động nói Huyền tổ nàng tên là Trần Tư Tuyền Là một học viên ở sứ hỏa học viện Thiên phú của nàng vô cùng tốt Ta chuẩn bị đề cử nàng trở thành thiên can ớt một thánh đồ Cơ trường tính ngực đầu nói Đó là một chủ ý không tệ ta ủng hộ ngươi Không nghi ngờ chút nào, một người có thể cùng cơ động hoàn thành linh hồn dung hợp. Sinh ra linh hồn lực khổng lồ như vậy, chắc chắn cô bé này sẽ có trợ giúp rất lớn đối với cơ động. Cơ trường tính dĩ nhiên nhìn ra được sự ôn tình trong mắt Trần Tư Tuyền. Lão rất hy vọng dung nhan của cô bé này có thể sưởi ấm tâm hồn cơ động. Giúp hắn đứng dậy sau cái chết của liệt diễm Xin chào hai ngày Tôn kính thiên cương miệng hạ Và đại các miệng hạ Trần tư tuyền rất tự nhiên Cung kính chào hỏi hai vị Chiếc tôn cường giả Cơ trường tính cười nói Tốt tốt Tiểu cô nương rất được a. Tuổi nhỏ như thế Đã đột phá lục quan tu vi Khó trách cơ động chọn chúng ngươi Lúc này Mọi người trên đài chủ tịch cùng với nhóm thiên can thánh đồ cũng đã đi tới. Chỉ là do sự hiện diện của hai vị chiếc tôn cường giả nên bọn họ mới không dám lên tiếng. Cơ động và Phất thủy liếc mắt nhìn nhau, sư huynh đệ hai người cùng cười. Phất Thủy nói, Tiểu sư đệ, xem ra ta đã không còn là đối thủ của đệ nữa rồi. Cơ động nói, Sư huynh ta cũng không có thắng nổi huynh a. Phất Thụy lắc đầu Ngươi có ưu thế về cực hạn song họ Hơn nữa còn giấu nghề Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không nhớ Ngươi có tồn trữ pháp trận sao Mặc dù cũng có thể sử dụng tồn trữ pháp trận Nhưng Phất Thụy chỉ sở hữu đơn hệ ma lực Phóng thiết tối đa bảy con lôi long mà thôi Trong khi đó cơ động lại sở hữu âm dương song thuộc tính Lôi đế làm sao có thể quên điểm này chứ Nếu như là sinh tử chiến Cơ hội sống sót của cơ động chắn chắn cao hơn rất nhiều so với hắn Hội trưởng ma sư công hội Hy Lạc lúc này đã không còn nhịn được Lão sáp đến nói Chấp pháp trưởng lão của ta ơi ngươi giấu giếm ta thật là khổ a Sau khi mọi chuyện ở nơi đây bên này kết thúc, ngươi hãy về cùng ta đi. Còn những học viên này của ngươi, ta sẽ đặc biệt sắp xếp cho họ gia nhập ma sư công hội. Không cần khảo hạt gì hết. Lập tức cấp cho họ danh hào tứ tinh. Ngươi thấy thế nào? Hai người Hy Lạc và Ước Phật háo hước nhìn cơ động. Trận chiến giữa cơ động và phát thủy không có quá nhiều ý nghĩa đối với bọn họ. Nhưng trận pháp mà các học viên sĩ hỏi học viện sử dụng đã mang lại cho bọn hắn sự rung động lớn nhất kể từ lúc chào đời tới nay. Bọn họ dĩ nhiên hiểu trận pháp này có ý nghĩa trọng đại đến chừng nào. Hôm nay cơ động đưa các học viên đến tự nhiên không phải là vì phô trương thanh thế. Mà rõ ràng là có liên quan đến trận pháp này. Hy Lạc đã sớm không kiềm chế được mà ngứa ngáy trong lòng. Cơ động mỉm cười nói. Ma sư công hội nhất định ta phải đi rồi. Bất quá ngày phải chờ ta xử lý xong mọi chuyện bên này mới được. Hy Lạc vội vàng gật đầu. Không thành vấn đề chúng ta chờ ngươi xử lý xong rồi cùng nhau trở về ma sư công hội. Vị hội trưởng này thế nhưng lại khôn khéo vô cùng, chưa gì đã muốn trực tiếp cột chặt cơ động vào thế lực của mình. Một đám động sự của thiên can học viện nhìn cơ động với ánh mắt nóng bỏng, nhưng bọn họ ai cũng nói không ra lời. Người ta là phó viện trưởng sĩ hỏi học viện đó. Giờ đây đã không còn là thời điểm ban đầu tại mơ dương học đường nữa Lúc này đây không biết có bao nhiêu người đang hối hận Nhưng hối hận thì còn tác dụng gì nữa đây Đúng lúc này cơ động đột nhiên chuyển ánh mắt vào vẻ mặt cô đơn của viện trưởng Thiên can học viện cơ minh bộ Cơ minh bộ viện trưởng chúng ta có thể nói chuyện một chút hay không? Cơ minh bộ sưởng sốt một chút Trong mắt toát ra một tia xấu hổ Hắn thầm nghĩ trong lòng mục đích của ngươi đã đạt được Chẳng lẽ còn muốn bỏ đá xuống dến sao? Đoạn bèn lãnh đạm nói Ngươi muốn nói chuyện gì? Cơ động cười nhạt Lần này chúng ta đến đây trao đổi Tự nhiên không phải chỉ là tỷ thí đơn giản như vậy Một khi đã là trao đổi Đương nhiên chúng ta muốn đem những điều tâm đắc của song phương tham thảo lẫn nhau. Không biết cơ minh bộ viện trưởng đối với ngũ hành cùng sinh tuần hoàn trận pháp của sứ hỏa học viện chúng ta có hứng thú hay không? Vừa nghe cơ động nói như thế, cơ minh bộ không khỏi sửng sốt. Có hứng thú thì sao chứ? Chẳng lẽ sứ hỏa học viện lại có thể đem trận pháp này công khai ra ngoài sao? Ai nấy đều thấy được sự thần thần kỳ của ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp. Một trận pháp như vậy hiển nhiên không phải là có thể nghiên cứu trong một hai ngày là thành công. Thành tiết như thế đã đủ để cơ động lưu danh trong lịch sử của thế giới ma sư. Bằng vào trận pháp này, chỉ cần đợi thêm một thời gian ngắn, Sứ hỏi học viện muốn vượt qua thiên can học viện cũng không phải là việc khó khăn gì. Cơ minh bộ dĩ nhiên không thể tin cơ động lại có thể công khai trận pháp thần kỳ như vậy. Theo hắn, cơ động chẳng qua là muốn làm nhục hắn mà thôi. Tại sao không thể công khai? Trận pháp này là do ta nghiên cứu thành công. Ta chẳng những muốn đem nó công khai rộng khắp. Hơn nữa còn muốn truyền thụ cho tất cả ma sư. Ta tin rằng mọi người vẫn còn trăn trở về đại kiếp thánh Tà Đảo. Không lâu sau trong tương lai, chúng ta sẽ phải đối mặt với địch nhân chung của cả đại lục. Bo bo giữ riêng mình càng khiến chúng ta nhanh đi đến hủy diệt. Ta sáng tạo trận pháp này chính là muốn dùng cho thánh chiến giữa Quang Minh và Hắc Ám lúc trước ta đã từng nói dựa vào trận pháp này ít nhất có thể làm chúng ta tăng thêm hai thành thắng lợi ta nghĩ điều này cũng không có gì là quá khoa trương nghe cơ động nói như thế nhất thời toàn trường liền lâm vào rúng động trên thao trường có nhiều người ồn ào như vậy vậy mà giờ khắc này lại im phăng phang không một tiếng động mỗi một ánh mắt đều tập trung trên người Cơ Động. Đại đa số mọi người nơi đây đều không thể tin nổi vào tai mình. Lần này Cơ Minh bộ cũng trở nên á khẩu, một câu cũng không nói nên lời. Lão nhìn Cơ Động với ánh mắt tràn đầy quá dị. Hoàng Lập Tân đứng bên cạnh run run nói: Cơ Động Phó Viện trưởng, những gì ngươi nói là sự thật ngươi chịu đem trận pháp công khai cho thiên can học viện chúng ta nghiên cứu cơ động gật đầu dưới sự chú ý của vạn người chung quanh hắn vẫn bình tĩnh như cũ ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp là một pháp trận lợi dụng ngũ hành tương sinh giúp cho những ma sư cấp bậc thấp cũng có thể phát huy ra lực lượng cường đại Nếu như những ma sư của quan minh ngũ hành đại lục chúng ta có thể học tập được nó Như vậy một khi tập hợp lực lượng toàn bộ ma sư trên đại lục Lực lượng chiến đấu của chúng ta khi đối mặt với hắc ám ngũ hành đại lục sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều Lần này ta đến trao đổi là muốn công bố trận pháp này Hôm nay Sở dĩ ta mời huyền tổ và huyền tổ mẫu của ta Bình Đẳng Vương Điện Hạ Thái Tử Điện Hạ Hai vị hội trưởng của ma sư công hội tới đây là vì mục đích này Ta hy vọng trong thời gian ngắn nhất Sẽ có nhiều ma sư được học tập trận pháp này Nhân lúc tất cả mọi người đều ở chỗ này Ta sẽ đưa ra ba điều kiện Người nào có thể đáp ứng điều kiện của ta, liền có thể học tập trận pháp này. Người nói đi. Cơ trường tính mở miệng. Vị thiên cương miệng hạ này sắc mặt trầm ngưng nhìn huyền tôn của mình. Từ góc độ suy nghĩ ích kỷ Hắn dĩ nhiên hy vọng trận pháp này của cơ động chỉ thuộc về bình đẳng vương nhất mạc. Nhưng hắn biết rõ cơ động làm hết thảy cũng là vì quan minh ngũ hành đại luộc. Không có quan minh làm sao có quốc gia, không có quốc gia làm sao có gia tộc Không nghi ngờ chút nào tâm thái cảnh giới của huyền tôn đã vượt xa lão. Không màng danh lợi, huyền tôn của lão đã vì chúng sinh mà làm sáng chói bốn chữ này. Dưới tình huống như thế, thân là cường giả đương thời. Cơ trường tính đã hạ quyết tâm Bất luận như thế nào cũng toàn lực ủng hộ đứa cháu của mình Cơ động nói Thứ nhất Tất cả ma sư học tập ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp đều phải ghi danh ở ma sư công hội Hơn nữa phải gia nhập ma sư công hội do Ma Sư Công Hội tiến hành thống nhất giám thị và chỉ huy cho đến khi chiến tranh giữa hai phiến đại lục Quang Minh cùng Hắc Ám kết thúc mới thôi. Trong quá trình học tập pháp trận, nếu có ý định thối lui, Ma Sư Công Hội sẽ toàn quyền quyết định. Nếu là trường hợp nghiêm trọng ảnh hưởng đến đại lục, lập tức giết không tha. Nghe điều kiện thứ nhất của cơ động Hy Lạc và Ơ Phật nhất thời mặt mày hớn hở. Ma sư công hội vốn là thiên hạ đệ nhất công hội Cũng là siêu cấp công hội duy nhất trong hiện tại Bản thân nắm trong tay nguồn lực ma sư khổng lồ Có thêm điều kiện này của cơ động Chẳng khác nào để cho ma sư công hội toàn quyền khống chế ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp Dại gì mà không gật đầu chứ Có điều kiện này, ma sư công hội tuyệt đối sẽ có quyền uy ca vợi. Cơ động tiếp tục nói. Thứ hai, sau khi kết thúc chiến tranh, ma sư công hội không có bất kỳ lý do gì để tiếp tục khống chế những thứ ma sư này. Ở lại hay rời khỏi là do ý nguyện của bọn họ. Đồng thời, Mỗi đế quốc trong ngũ đại đế quốc cử ra một người đại diện tiến vào Ma Sư Công Hội. Ma Sư Công Hội cũng cử ra năm người, tạo thành 10 người trưởng lão đoàn. Đối với việc phân phối Ma Sư học tập trận Pháp, sẽ do trưởng lão đoàn đứng ra hiệp thương. Để đưa ra điều kiện thứ hai này, cơ động đã khổ tâm suy nghĩ không ít. Nếu như chỉ có ngũ đại đế quốc nắm giữ trận pháp trong tay Chắc hẳn sẽ tạo thành cục diện phân tán lực lượng Không thể phát huy hết tác dụng của trận pháp Còn nếu chỉ để cho ma sư công hội thống nhất chỉ huy Lại tạo thành quyền lực quá lớn cho công hội Vì vậy để cho cả ngũ đại đế quốc và ma sư công hội Cùng nắm giữ mới là phương pháp tối ưu Khi nghe đến điều kiện thứ hai, tất cả mọi người có liên quan đều lâm vào trầm tư, lặng lẽ cân nhắc hơn thiệt trong lòng. Cơ động ngay sau đó nói tiếp. Thứ ba, tất cả ma sư học tập trận pháp này đều phải tham gia cuộc chiến giữa quang minh và hắc ám. Ta tin mọi người cũng đã hiểu rõ trận pháp này đối với giới ma sư có ý nghĩa như thế nào. Nếu như không phải đang tồn tại uy hiếp từ hắc ám ngũ hành đại luộc. Ta cũng chẳng rảnh mà đem trận pháp này công khai ra ngoài. Một khi đã công khai. Một khi đã học tập. Dĩ nhiên các ngươi cũng phải làm chút chuyện vì nó. Cùng chung tay chống lại ngoại địch. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước ta đã nói để cho ma sư công hội ghi lại danh sách những ma sư học tập. Trên thánh tà đảo, Hồng Liên Thiên Hỏa vẫn có thể duy trì trong thời gian hơn 4 năm nữa. Điều kiện của ta có lẽ còn chưa đủ chu toàn. Vậy xin mời các vị có mặt tại đây cùng thương thảo với ngũ đại đế quốc. Nếu như có thể đưa ra một quy tắc làm ta hài lòng, ta lập tức có thể truyền thụ trận pháp chỉ còn gần hai tháng nữa là đến thời gian diễn ra đại kiếp thánh tà đảo năm trước hai tháng sau ta sẽ đi thánh tà đảo tế bái một bằng hữu sau đó sẽ quay lại trung nguyên thành tới lúc đó ta hy vọng các ngươi có thể đưa ra cho ta một đáp án nếu như đến lúc đó các quốc gia vẫn thương lượng chưa xong ta đành phải tự mình lựa chọn nhân thủ để truyền thụ Những gì muốn nói ta đã nói xong rồi đó Cơ động vừa dứt lời Khiến người ta kinh ngạc nhất Chính là viện trưởng cơ minh bộ của Thiên Cang Học Viện Lại là người đầu tiên đưa ra phát ngôn Ba điều kiện này Thiên Can Học Viện chúng ta đều đáp ứng Cơ minh bộ không có lựa chọn nào khác Hắn biết nếu như Thiên Can Học Viện Không thể học được trận pháp này Chắc chắn trong một thời gian ngắn nữa, danh hiệu học viện đệ nhất thiên hạ của thiên can học viện sẽ phải chấp tay dân cho người khác. Ta sẽ tiến hành thống kê các học viên trong học viện, những kẻ nào còn sợ hãi lập tức có thể rời đi. Những người ở lại sẽ được học viện ghê danh. Cơ trường tính mỉm cười nói, mậu để quyết định thật nhanh. Không hổ là viện trưởng của thiên Can học viện. Vừa nói, ánh mắt của hắn đã chuyển hướng về cơ vân sinh bên kia. Cơ vân sinh sao lại không rõ ý tứ của tổ phụ chứ? Hắn lập tức gật đầu, nói. Ta và Thái tử Điện Hạ đại biểu cho Trung Thổ Đế Quốc nguyện ý đáp ứng ba điều kiện này. Bất quá, chúng ta có một yêu cầu nho nhỏ. nhỏ. Ba điều kiện này của cơ động có thể nói có lợi nhất chính là trung thổ đế quốc. Chỉ riêng việc ma sư công hội đặt tổng hội tại Trung Nguyên Thành cũng giúp cho bọn hắn có ưu thế hòa hảo tuyệt đối. Hơn nữa bình đẳng vương nhất mạch và ma sư công hội lại có mối quan hệ không tệ. Cơ động phó viện trưởng vừa nói để cho mười trưởng lão chịu trách nhiệm mọi việc ta cho là có chút không ổn mười người là số chẵn, nếu như xuất hiện cục diện năm chống năm thuận thì sẽ giải quyết ra sao vì vậy ta cho rằng phải có thêm một vị trưởng lão nữa có như vậy mười một người sẽ không xuất hiện tình huống lập lờ nước đôi cơ dạ thương tiếc lời nói ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp là do cơ động phó viện trưởng sáng tạo ra ba điều kiện cũng là do ngươi nêu ra Ngươi lại là thánh vương đời này của các thiên can thánh đồ. Từ bất kỳ lý do nào Vị trí trưởng lão thứ 11 hẳn là phải do ngươi đảm nhiệm Ta nghĩ đối với ý kiến này Sẽ không có người nào phản đối Có người nào dám có ý kiến mới là lạ Có ý kiến chẳng khác nào đắc tội với cơ động Hốn chi Những người có mặt tại đây không phải thuộc về Trung thổ đế quốc thì cũng thuộc về Ma sư công hội. Bọn họ và cơ động có mối quan hệ mật thiết đến bực nào chứ? Sao lại có ý kiến cho được? Mu A Co Vung 25.92.013.925b Mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 393A Kim ta không đồng ý để nàng làm thánh đồ. Nguồn ban luôn y Com. Những lời nói của bình đẳng vương cơ vân sinh và thái tử cơ dạ thương chẳng khác nào đã trực tiếp đẩy cơ động lên sân khấu làm nhân vật chính. Cơ động mới vừa toan phản bác cơ trường tính đã giành nói. Đã như vậy, cứ quyết định thế đi. Cơ vân sinh mỉm cười. Ba điều kiện đó đối với trung thổ đế quốc không thành vấn đề. Chúng ta sẽ nhanh chóng mời bốn đế quốc khác cùng thảo luận chuyện này. Tuy nhiên, Phó viện trưởng cơ động không biết những học viên sứ hỏa học viện có thể lưu lại ma sư công hội hay không. Có như thế mới đủ sức thuyết phục đối với các quốc gia khác. Cơ động thoáng suy tư, có thể để bọn họ lưu lại. Về vấn đề phân bổ trưởng lão, cứ do ngũ đại đế quốc và ma sư công hội tiến hành bàn bạc đi. Ở điểm này, ta không có ý kiến gì. Đại thế đã định, mục tiêu thiết yếu của cơ động đã hoàn thành, dĩ nhiên chuyện tình mà hắn phải xử lý còn có rất nhiều. Hắn mang theo những học viên của sĩ hỏa học viện cùng với nhóm Thiên can Thánh Đồ đi theo hai vị hội trưởng và phó hội trưởng Ma Sư Công Hội. Hy Lạc và ớt Phật đối với những học viên này tự nhiên xem như bảo bối trong tay. Không cần cơ động phải nhọc tâm lo lắng điều gì. Trong trường hợp các đại đế quốc không đồng nhất ý kiến, Cơ động chắc chắn sẽ không truyền bá ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp ra bên ngoài. Trận pháp này nếu không có sự đồng ý của hắn cho dù người khác có muốn học trộm cũng đành bó tay. Phòng học của ma sư công hội. Cơ động trưởng lão, hôm nay ngươi đã mang đến cho chúng ta một đại lễ cực lớn. Ngươi cứ yên tâm, chuyện này công hội nhất định sẽ toàn lực xúc tiến. Vì sự an nguy của đại luật Ngươi đã khẳng khái công khai pháp trận thần diệu như thế Ta đại biểu cho ma sư công hội cảm ơn ngươi người nói chuyện tự nhiên là hội trưởng Hy Lạc của ma sư công hội Vừa dứt lời Hắn liền đứng dậy khom người hành lễ đối với cơ động Cơ động vội vã hoàng lễ Hy Lạc hội trưởng Ngài không cần như thế Tất cả chúng ta đều cố gắng vì tương lai của đại lục mà thôi Hai tháng sau Ta sẽ quay trở lại Nếu như hết thảy đều thuận lợi Ta có thể bắt đầu toàn diện truyền thụ ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp Tất cả những công tác chuẩn bị phải phiền toái ngày lo lắng Để học tập trận pháp này Cần phải có đầy đủ ngũ hành thuộc tính âm dương phân biệt Nhất định phải đoan chắc bọn họ có thể ở chung một chỗ với nhau trong thời gian lâu dài. Phải đáp ứng được những điều này mới có thể tiến hành học tập bằng không pháp trận không cần bị phá cũng tự vỡ tan. Hơn nữa, tốt nhất là mỗi một tổ năm người phải có cấp độ ma lực gần tương đương nhau. Lúc đó hiệu quả tu luyện sẽ cao hơn gấp bội. Hy lạc gật đầu ly liệu. Những công việc chuẩn bị ban đầu cứ giao cho ta là được Bất luận những quốc gia khác có ý kiến như thế nào đi nữa Thì ma sư công hội chúng ta vẫn đảm bảo có thể tập hợp được ít nhất 3.000 ma sư học tập trận pháp Ta thấy ngươi vẫn còn quá khiêm tốn đó Sau khi quan sát ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp ta thấy ngươi nói trận pháp sẽ giúp chúng ta gia tăng hai phần thắng. Ê rằng là vẫn còn đánh giá quá thấp. Cơ động khẽ mỉm cười, sau đó quay sang cơ trường Tín nói: "Huyền Tổ, để luyện tập trận pháp này của ta, cần phải có chí tôn cường giả hoặc là người có tinh thần lực cực kỳ cường đại trợ giúp." Về phương diện này, Phải phiền toái huyền tổ vất vả liên lạc với những người khác. Cơ trường tính nói. Ít nhất sáu lão già chúng ta là không thành vấn đề. Ta sẽ lập tức đi tìm bọn họ, mời tất cả đến trung nguyên thành. Về phần những chiếc tôn cường giả khác thì để ta thử xem sao đã. Hẳn là còn có thể tìm được một, hai người nữa. Dù sao cũng là đại sự quan hệ đến an nguy của đại lục Tin rằng cũng không ai khoanh tay đứng nhìn. Cơ động sau đó đem những suy nghĩ cùng với cách thức tổ chức tu luyện trận pháp trao đổi với ma sư công hội. Đến đây coi như là đã hoàn thành một công đoạn. Hy lạc hội trưởng có thể hay không cấp cho ta một gian phòng lớn yên tĩnh không để cho bất kỳ người nào quấy rầy. Không thành vấn đề Ma sư công hội của chúng ta vô cùng an toàn Ngươi có thể yên tâm Ta ta sẽ đi an bài ngay bây giờ Cơ động quay sang nhìn trần tư tuyền và lan thiên ý Trước khi đến bảo khố ẩn giấu ngũ hành pháp trận Hắn muốn để cho bọn họ kế thừa tinh miệng của ớt một thánh đồ và mậu thổ thánh đồ trước Lúc đó mới chân chính tập hợp đủ mười thiên can thánh đồ. Một lát sau, ma sư công hội đã sắp xếp xong xuôi gian phòng. Cơ động mang theo mọi người cáo từ những thành viên cao tầm của ma sư công hội và vợ chồng cơ trường tính. Sau đó tiến vào gian phòng đã được an bài. Hy lạc an bài tự nhiên là cực kỳ thỏa đáng gian phòng này ở tầm chót của ma sư công hội Chẳng những rộng rãi Bí ẩn Mà còn cẩn thận bố trí mười mấy tên ma sư tiến hành cảnh vệ Sau khi đóng kỹ cửa phòng Cơ động không hề khiêm nhường Đi thẳng tới chủ vị ngồi xuống Những người khác tất cả cũng rối rít ngồi phân chia chỗ ngồi Trong phòng tổng cộng có 11 người, ngoại trừ 10 vị thiên can thánh đồ còn có vân thiên khi. Mục đích ta cần gian phòng này tin tưởng mọi người cũng có thể đoán được. Chúng ta là những quan minh thiên can thánh đồ được gây dựng lại. Hiện tại vẫn còn thiếu hai vị trí của ấp một thánh đồ và mậu thổ thánh đồ. Ta sẽ lần lượt giới thiệu với mọi người. Đầu tiên là Lan Thiên Ý. Phó quân đoàn trưởng Kim Cương quân đoàn, con trai của quân đoàn trưởng Lan Tà. Năm nay chưa đầy 30 tuổi, ma lực Tu Vi đã đột phá 70 cấp, mậu thổ hệ. Ta dự định để hắn tiếp nhận vị trí mậu thổ thánh đồ. Thứ nhì là Trần Tư Tuyền, 19 tuổi, ấp một hệ, đến từ đông một đế quốc. Nàng sở hữu ớt một hệ thần khí vĩnh hằng chi khải của sinh mệnh nữ thần. Ta sắp đặt nàng tiếp nhận vị trí ớt một thánh đồ. Mọi người có ý kiến gì hay không? Việc cơ động đem theo Lan Thiên ý và Trần Tư Tuyền cũng đã minh sát ý tứ này của hắn. Vân Thiên khi đi tới cơ động trước mặt cơ động, đem hai khối tinh miệng ớt một và mậu thổ đặt vào tay hắn chủ nhân ta ủng hộ sắp xếp của người hai khối tinh miệng tản ra ánh ngọt lung linh cực hạn ma lực nồng đậm ba động quanh quẩn trong phòng dưới ánh sáng thấp thoáng lại càng tăng thêm vài phần sắc thái ma huyễn ta không đồng ý đúng lúc ấy một thanh âm lạnh như băng vang lên tất cả mọi người bao gồm cơ động cũng không khỏi giật mình kinh ngạc Mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng thanh âm vừa phát ra Nói ra những lời này chính là A-Kim Sau khi vào phòng, nàng yên lặng an vị trong góc Lúc này nàng đang chăm chú nhìn cơ động với sắc mặt âm trầm Sự băng lãnh hiện rõ trong đôi mắt Cơ động không nghĩ tới việc lại có người phản đối đề nghị của hắn Tất cả mọi người ở đây đều là những đồng bạn là những chiến hữu thân cận nhất với hắn hắn tin tưởng tất cả đều tuyệt đối tín nhiệm với mình sở dĩ hắn lịch sự nêu ra yêu cầu cũng chỉ vì muốn tỏ thái độ tôn trọng họ mà thôi không ngờ thật sự lại có người phản đối ý kiến hơn nữa người này lại là a kim mới khó hiểu tại sao cơ động cau mày hỏi a kim chỉ thẳng ngón tay vào trần tư tuyền đang ngồi ở bên cạnh cơ động lạnh lùng nói mậu thổ thánh đồ ta không có ý kiến nhưng ta không đồng ý để nàng ta tiếp nhận ấp một thánh đồ cơ động chủ nhân mới vượt qua đời chưa tròn năm mà ngươi đã tìm thú vui mới ngươi làm thế không sợ chủ nhân thất vọng sao Lời nói của A Kim khiến mọi người đều lâm vào kinh hãi. A Kim căn bản không thèm út mở trực tiếp mắng thẳng vào mặt cơ động Những lời của nàng chẳng khác nào một lưỡi dao nhọn Đâm thẳng vào trái tim hắn Rầm Ngươi nói gì Vừa quát lớn cơ động vừa vung tay đập nát cái bàn ở bên cạnh thành cho bụi Đồng thời điên tiết đứng lên cơn giận dữ điên cuồng trong nháy mắt dâng lên ngùn ngụt trong lòng hắn càng tức giận càng cảm thấy ủi khuất cả người cơ động không khốn chế được mà run lẩy bẩy a kim cười lạnh nói ta nói gì chẳng lẽ ta nói sai hả ngươi cùng nữ nhân này mặc trang phục tình lữ tay trong tay xuất hiện trước mặt mọi người Chẳng lẽ đó không phải là niềm vui mới sao? Trước kia, ngươi với chủ nhân tình cảm thám thiết Chủ nhân mới vì ngươi mà chết Nào ngờ ngươi trong thời gian ngắn như vậy Lại có nữ nhân khác Ngươi được lắm, ngươi tốt lắm Ngươi để cho nàng ta tiếp nhận vị trí ớt một thánh đồ cũng không sao Ta rút lui là xong Cơ động, ngươi căn bản chỉ là ngụy quân tử a kim đủ rồi phất Thụy trầm giọng quát lên a kim cả giận nói đủ cái gì mà đủ ta nói có gì sai sao tình huống vừa rồi tất cả các ngươi cũng thấy được cái gì mà thiên can thánh vương chứ ta nhổ vào a kim tỉ tỉ lam bảo nhi đứng lên đi tới bên cạnh a kim kéo kéo tay nàng À, Kim nhìn về phía nàng. Bảo Nhi, ngươi tại sao không nói gì hết? Mới vừa rồi không phải ngươi còn đang chán nản tinh thần sao? Ta biết ngươi cũng thích tên khốn kiếp cơ động này, hắn có cái gì tốt chứ? Bất quá cũng chỉ là tên tiểu nhân hèn hạ có mới nới cũ mà thôi. Lam Bảo Nhi ngẩn ngơ, đôi mắt bắt đầu ngân ngấn nước nàng cúi đầu cắn chặt môi nhưng rốt cuộc cũng không nói ra lời khuyên nhủ a kim nữa những người khác cũng cũng không biết nên làm sao cho trọn vẹn cơ động thân mật với trần tư tuyền tất cả bọn họ cũng đã thấy đối với sự tức giận của a kim bọn họ mặc dù muốn khuyên nhưng thật sự là không biết nên khuyên như thế nào cho phải Đang lúc này cơ động đột nhiên sẽ bước tới trước mặt A Kim Diêu Khiêm Thư ngồi ở cách đó không xa vội vàng đứng lên cố gắng ngăn cản hắn Cơ động đừng vọng động A Kim cũng chỉ là nhất thời tức giận mà thôi Cơ động đưa tay phải ra chặn ngang Diêu Khiêm Thư lại Hắn miếm chặt đôi môi gương mặt tái nhật vì tức giận Đối diện với hắn, A Kim không hề sợ hãi, đôi mắt vẫn ngùng ngục lửa giận nhìn thẳng vào mắt cơ động. Cơ động tiến sát tới trước mặt A Kim, bất ngờ hắn dùng tay xé toạc áo trước của mình để lộ ra lồng ngực rắn chắc. A Kim ngẩn ngơ, nếu như cơ động bởi thẹn quá hóa khùng mà động thủ với nàng, có lẽ nàng sẽ cảm thấy rất bình thường. Nhưng hắn đột nhiên lại xé toan vạt áo như vậy khiến nàng phải sững sờ trong chốc lát. Mặc dù vẫn còn căm giận nhưng gương mặt không tránh khỏi đỏ bừng. Sau đó cơ động cầm lấy cánh tay phải của A-Kim áp lên trên lồng ngực mình trầm giọng quát lên. A-Kim! Lấy tu vi của ngươi! Chắc chắn có ít nhất cả ngàn biện pháp có thể mở ngực của ta ra. Ngươi tận mắt nhìn đi Lòng có thay đổi hay không? Cơ động trở nên vô cùng băng lãnh Ánh mắt phản phất có thể làm người khác đông cứng Cảm thụ được nhiệt độ trên cơ ngực của hắn Gương mặt A Kim đang đỏ bừng vì tức giận Thì giờ đây đã dần chuyển sang tái nhợt, Cơ động quá Nhanh đi Mở lòng ngực của ta ra mà xem Nếu như ngươi cảm thấy lòng ta đã thay đổi, ngươi được phép thay liệt diễm giết chết ta. Làm đi! Hắn vẫn yêu liệt diễm. Cái gì cũng có thể nhưng tuyệt đối không ai được quyền nghi ngờ hay chất vấn tình cảm của hắn dành cho liệt diễm. Bất luận là người nào cũng không được. Các thiên can thánh đồ nhìn cơ động đang lâm vào trạng thái kích động như thế, không một người nào dám lên tiếng bầu không khí trong phòng phản phất như trầm trọng lại Bọn họ cũng không biết nên khuyên nhủ thế nào với cơ động hoặc A-Kim Đang lúc ấy Trần Tư Tuyền Vốn vẫn đang trầm mặt Quan sát hết thảy đột nhiên mở miệng nói Ta nghĩ đó là một sự hiểu lầm Không ai có thể hiểu tình yêu sâu đậm của cơ động dành cho liệt diễm bằng nàng nhìn bóng lưng cơ động vẫn đang run rẩy vì kiếp động vành mắt trần tư tuyền không khỏi đỏ ửng lên vừa nói nàng vừa chạy tới bên a kim và cơ động không đếm xỉa đến đôi mắt phấn lửa của cơ động nàng giơ tay lên tách rời cơ động và a kim ra khỏi nhau a kim ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện riêng một chút Trần Tư Tuyền nhìn về phía A Kim, A Kim cũng đúng lúc nhìn về phía nàng, ánh mắt hai người va chạm lẫn nhau. Đột nhiên ánh mắt A Kim dường như rối loạn. Từ trong đôi mắt của Trần Tư Tuyền, nàng tự hồ nhìn thấy một điều gì đó mơ hồ thân thuộc. Trong lúc đó Trần Tư Tuyền đã kéo nàng đi ra ngoài. A Kim suốt kỳ bất ý không có phản kháng gì cứ thế để Trần Tư tuyền tùy ý kéo mình đi. Phanh, cửa phòng đóng sập lại, cơ động vẫn như cũ đứng ở nơi đó thở hào hển cả người dường như vô lực. Cảm giác thống khổ đang thiêu đốt trái tim hắn trong lòng không ngừng lớn tiếng gọi tên liệt diễm. Bên ngoài Trần Tư tuyền kéo A Kim đi thẳng đến một tầm khác. A Kim dường như chợt bừng tỉnh lại, nàng vung tay lên, hớt bàn tay của Trần Tư Tuyền ra. Ta và ngươi không có gì có thể nói. Thanh âm rét lạnh đầy dậy sát cơ mãnh liệt, song quyền của nàng siết chặt, phản phất có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Đối với động tác của A Kim, Trần Tư Tuyền cũng không có để ý. Nàng nói ra một câu làm A Kim giật bắn người. A Kim ta có thể tin tưởng ngươi không? A Kim nhướng mày Ngươi có ý gì? Trần Tư Tuyền nhìn về phía A Kim ánh mắt hai người lần nữa tương giao Lần này ánh mắt của Tư Tuyền đã xuất hiện biến hóa kỳ dị Đó là một ánh mắt tôn quý ung Hoàng Dường như có thể bao dung hết thảy, Trong đó còn mang theo vẻ đạm mạc rời xa Phàm Trần. Khi A Kim thấy sự biến hóa trong mắt Trần Tư Tuyền toàn thân nàng lập tức chấn động. Ngươi, ngươi, ngươi. Dùng cực hạn tân kim ma lực của ngươi bày ra tầm kết giới cách ôm đi. Trần Tư Tuyền thản nhiên nói. Lần này, A Kim không hề phản đối. Một quần ánh sáng ngọc màu vàng nhạt đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt đem hai người bao phủ vào bên trong. Kết giới ngăn cách do cực hạn ma lực tạo thành. Dù có là chiếc tôn cường giả đứng bên cạnh. Cũng không thể nghe được thanh âm bên trong. Trần Tư Tuyền Yên lặng kéo tầm sa che mặt xuống. Để lộ ra gương mặt Hoàng Mỹ yêu kiều trước mặt A-Kim một người bề ngoài có lẽ sẽ phát sinh biến hóa nhưng ánh mắt chắc chắn không thay đổi bởi ánh mắt là cửa sổ linh hồn a kim ta không có lựa chọn nào khác ta chỉ có thể tin tưởng ngươi nếu như không có sự trợ giúp của ngươi có lẽ ta vĩnh viễn cũng không thể ở cùng một chỗ với cơ động ngươi đến tột cùng là ai Nhìn thẳng vào đôi mắt Trần Tư Tuyền trong mắt A Kim lộ ra thần sắc kinh nghi bất định. Hãy nhìn chăm chú vào đôi mắt của ta, không nên rời ánh mắt đi nơi khác. Trần Tư Tuyền nói. Bất ngờ một tia linh hồn kỳ dị từ trong đôi mắt nàng phiêu nhiên xuất hiện, lơ đảng bồng bình ở trước mặt A Kim. Hết thảy mọi việc trước mắt A Kim bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nàng nhìn thấy đầu tiên là cảnh mình được mang về từ trong băng tuyết Sau đó là màu đỏ sậm của địa tâm thế giới Liệt diễm tuyệt mỹ một thân hồng y đứng trước tượng băng của mình Cảnh tượng nàng tỉnh dậy từ trong băng giá Nói câu đầu tiên đây là nơi nào Ta là ai a. Kim toàn thân kịch chấm, bởi vì những điều này chỉ thuộc về bí mật giữa nàng và liệt diễm. Mu A. Co. Vung 2509 2013 bảy b M. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. -y chương 394. A. Kim ta sai rồi. Dịch te ven 1890 Biên can tớt Nguồn ban luôn uy, com. Khi nhìn thẳng vào ánh mắt Trần Tư Tuyền và được linh hồn thần kỳ dẫn dắt. a Kim ở trong hoàn cảnh bị đóng băng từ từ tỉnh lại. Vừa tỉnh lại câu hỏi đầu tiên của nàng chính là. Đây là nơi nào mà ta là ai thế? Ở trong thế giới địa tâm còn có một thiếu nữ áo hồng đang ngồi đó. Nàng thản nhiên nói. Nếu như ngươi đã quên bản thân mình là ai vậy thì từ nay hãy làm người hầu của ta đi Ta sẽ mang đến cho ngươi vinh quang vô hạn Ta đã giúp ngươi quay trở lại nhân gian một lần nữa Vậy thì ngươi cũng phải báo đáp gì đó chứ Chỉ cần ngươi đi theo ta 10 năm Trong khoảng thời gian đó tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của ta Coi ta là chủ nhân là được rồi Tại sao ta phải nghe theo ngươi? A Kim không hề do dự mà phẫn nộ hét lên. Chỉ dựa vào việc ta có thể nắm giữ tất cả mọi thứ của ngươi ở trong tay là đủ rồi. Ngươi hãy nhớ kỹ tên của ta, ta gọi là Liệt Diễm. Sau đó cả thế giới địa tâm đã bị một màu đỏ che phủ nhưng áp lực kinh khủng của nó vẫn khiến cho linh hồn a kim cảm thấy run sợ không thể nào quên được khung cảnh trước mắt a kim lại thay đổi lần này là ở trên thánh tà đảo trên bầu trời lúc đó vạn lôi kiếp ngục giới đã dần dần tản đi và hồng liên thiên hỏa đã trở thành bức tường ngăn cách hai đại lục quang minh và hắc ám Liệt diễm đang bay lơ lửng trên không trung ném vòng tay và dây chuyền của cơ động xuống cho nàng Sau đó nàng mang theo cơ động tiến vào trong hồng quang rực rỡ kia Hình ảnh lại chuyển đến thế giới địa tâm lần nữa Nhưng hiện ra trước mắt A Kim lại là cảnh sinh ly tử biệt khiến cho lòng người tan nát Khung cảnh lại tiếp tục thay đổi Toàn bộ hình ảnh trong buổi thẩm phán liệt diễm với năm nhân vật đầu não của thần giới và cuộc giao ước trông như rất đơn giản kia hiện ra trước mắt A Kim đầy đủ và chân thật. Hình ảnh cuối cùng mà nàng nhìn thấy chính là cảnh tuyền công chúa ở hoàng cung đông một đế quốc rời giường tới ngồi ở trước bàn trang điểm. Nhìn vào khuôn mặt hoàng mỹ của mình trong gương lẩm bẩm. Tiểu cơ động của ta. Phải làm thế nào để chàng có thể yêu ta một lần nữa đây? Cơ động, chúng ta ủng hộ đệ. Trong đám người Thiên can Thánh đồ thì quan hệ của Cơ động với Phất Thụy là thân mật nhất, nên khi thấy Cơ động bình tĩnh lại Phất Thụy đi tới bên cạnh hắn thấp giọng an ủi. Cơ động mím chặt môi không hề lên tiếng. Hắn vẫn còn lưu tâm với ý kiến của A Kim. Không chỉ vì nàng hiện tại là Quan minh tân kim thánh đồ, mà nàng còn là người của liệt diễm. Vân Thiên Cơ cũng đi tới an ủi hắn. Chủ nhân, xe đến núi ác có đường, vấn đề khó khăn nào cũng sẽ có cách giải quyết. Về việc tiểu thư Trần Tư tuyền trở thành ấp một thánh đồ chi bằng mọi người cùng nhau biểu quyết. Nếu như hơn một nửa đồng ý thì cho nàng gia nhập. Người xem có được không? Cơ động khẽ lắc đầu. Không, lúc trước chính vì đám quan minh thánh đồ bại hoại kia khiến cho đại lục xém chút nữa bị phá hủy. Lần này chúng ta muốn ngăn được cơn sóng dữ thì mọi người phải đồng lòng mới được. Cho dù chỉ có một người không đồng ý cũng không được. Ta nghĩ vị trí của thiên can ấp một thánh đồ cứ tạm để trống đi, khi nào chọn được người thích hợp rồi hãy tính tiếp. Sau cơn phẫn nộ mãnh liệt hắn cũng đã tỉnh táo lại và đưa ra quyết định. Bất luận như thế nào, địa vị của A Kim trong lòng hắn hiện giờ cũng cao hơn Trần Tư Tuyền. Đối với Trần Tư Tuyền hắn có cảm xúc rất phức tạp, còn A Kim lại là một bằng hưởng thân cận và đáng tin. Vì vậy hắn không thể chỉ vì Trần Tư Tuyền có thể trợ giúp hắn gia tăng khả năng chiến đấu và một món thần khí mà không chú ý đến cảm thụ của A Kim. Chính vì thế cho dù hắn cực kỳ tức giận trước những lời trách cứ của A Kim nhưng hắn vẫn lựa chọn tôn trọng suy nghĩ của nàng. Đúng lúc này A Kim cùng với Trần Tư Tuyền vừa quay trở lại. Mọi người lại càng ngạc nhiên khi người đi vào trước là Trần Tư Tuyền còn a kim đi ở phía sau nàng. Thần sắc hơi mất tự nhiên cộng thêm một ít vẻ quái dị. Thấy hai người trở lại cơ động ái nấy tiếng lên nghênh đón Trần Tư Tuyền. Tư Tuyền thật xin lỗi nàng. Ta cùng với mọi người đã thương lượng qua. Mỗi một thành viên quang minh thiên can thánh đồ đều cực kỳ trọng yếu. Mà quan trọng nhất chúng ta là đồng bọn cùng nhau vào sinh ra tử. Vì thế tất cả phải đồng lòng không thể có sự chia rẽ lẫn nhau. Ta quyết định tôn trọng ý kiến của A-kim, vị trí quan minh ất một thánh đồ cứ tạm để trống. Sau khi quyết định như vậy chính bản thân cơ động cũng thở phào nhẹ nhõm. Trần Tư Tuyền không trở thành ớt một thánh đồ sẽ không cần mang theo nàng ở bên cạnh nữa. Như vậy bản thân hắn sẽ không chịu đựng thêm bất kỳ rung động nào nữa, xem ra cũng không hẳn là chuyện xấu. Nhìn ánh mắt ái náy của cơ động, Trần Tư Tuyền không khỏi mỉm cười. Nàng dĩ nhiên chú ý tới sự thay đổi trong cách xưng hô của hắn. Trước đây cơ động lúc nào cũng gọi đầy đủ tên họ của nàng Nhưng mới vừa rồi hắn đã bỏ bớt họ của nàng đi Điều đó là do trong lòng hắn còn một ít ái nấy Nhưng điều này vẫn làm cho quan hệ giữa hai người gần thêm một bước rồi Ai nói ta phản đối Ta ủng hộ trần tư tuyền làm thiên can ấp một thánh đồ mà Vào lúc này A Kim đột nhiên lên tiếng phản bác. Cơ động sửng sốt nhìn thần sắc quá dị của A Kim trầm giọng nói. A Kim, nàng không cần lo lắng đến suy nghĩ của ta đâu. A Kim lắc đầu nói. Cơ động thật xin lỗi ngươi. Lúc nãy ta quá vọng động chưa hiểu rõ sự tình mà đã chỉ trích ngươi. Tư tuyền đã giải thích cho ta mọi chuyện. Đó chỉ là hiểu lầm nên ta đồng ý để nàng trở thành thiên can thánh đồ. Câu xin lỗi này là A Kim thực lòng nói ra Sau khi nàng biết được thân phận trần tư tuyền Nhìn thấy được mọi chuyện phát sinh giữa cơ động và tư tuyền trong khoảng thời gian trước đó Nàng mới hiểu được tình yêu của cơ động đối với liệt diễm sâu sắc đến mức nào Nhìn thấy đầu tóc trắng xóa của cơ động A Kim thật sự rất hối hận Mà nàng cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra những lời thương tổn hắn như vậy Ngươi khẳng định Cơ động hỏi lại lần nữa A Kim gật đầu không hề do dự Ta khẳng định không lẽ còn bắt ta xin lỗi lần nữa sao Ánh mắt băng lãnh của cơ động cuối cùng trở nên nhu hòa một chút Hắn lại nhìn qua Trần Tư Tuyền Trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc Hắn hiểu rất rõ tính cách lạnh lùng của A Kim Một khi nàng đã nhận định một sự việc nào thì sẽ không dễ dàng thay đổi Nhưng hắn lại không thể nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn Trần Tư Tuyền lại có thể thuyết phục được nàng Để cho nàng tiếp nhận Tư Tuyền trở thành thiên can ấp một thánh đồ Xem ra vị tuyền công chúa này quả nhiên không hề tầm thường. Phất Thụy cười ha hả, nói. Nếu như không có ai phản đối thì chúng ta bắt đầu bây giờ luôn. Có chúng ta làm hộ pháp thì bọn họ hấp thu tinh miệng cũng dễ dàng hơn nhiều. Cơ động gật đầu đồng ý. Lấy tinh miệng của mẫu thổ thánh đồ cùng với ớt một thánh đồ đưa cho Lan Thiên Ý và Trần Tư Tuyền. Thiên cơ, làm thế nào để hấp thu tinh miệng thì phải nhờ ngươi rồi. Vân Thiên cơ nói. Hai người cùng khoan chân ngồi xuống, hai tay nắm lấy tinh miệng. Trước khi hấp thu hãy điều chỉnh tinh thần của mình về trạng thái tốt nhất, chỉ khi nào tâm trí vững vàng mới được bắt đầu. Sau đó hai người cảm thụ biến hóa của cực hạn ma lực ở trong tinh miệng. Dùng ma lực và tinh thần lực của bản thân dẫn động Quá trình hấp thu sẽ hết sức khó khăn Đồng thời cũng rất nguy hiểm nên nhất định phải cố gắng nhẫn nại Quá trình tiến hóa ma lực sẽ thay đổi toàn bộ máu huyết của bản thân Nên cần có nghị lực rất lớn Đây cũng là khảo nghiệm của cực hạn ma lực đối với các người Quá trình hấp thu tương đối dài Nhanh thì bảy ngày lâu thì nửa tháng. Hai người không cần quan tâm đến mọi việc ở bên ngoài. Chúng ta sẽ hộ pháp cho các ngươi Trần Tư tuyền cùng với Lan Thiên Ý đều là những người thông minh. Nghe xong lời Vân Thiên Cơ nói dĩ nhiên hiểu được mình nên làm thế nào. Hai người khoanh chân ngồi xuống điều chỉnh lại tinh thần và hô hấp. Chỉ một lát sau họ đã tiến vào trạng thái nhập định. Vân Thiên cơ hỏi. Hai vị đã chuẩn bị xong chưa? Hai người đồng thời gật đầu. Vân Thiên cơ lại nhìn về phía cơ động như muốn hỏi ý kiến của hắn. Cơ động nói. Vậy thì bắt đầu đi. Ánh sáng màu xanh biếc nhàn nhạt đang từ từ tỏa ra từ trên người trần tư tuyền. Hiển nhiên là ngay khi cơ động vừa ra lệnh bắt đầu nàng đã tiến vào trạng thái hấp thu năng lượng. Mặc dù trên người lan thiên ý cũng phát ra tia sáng màu vàng của mẫu thổ hệ nhưng tốc độ phản ứng của hắn chậm hơn trần tư tuyền một chút. Nhìn thấy tình huống như vậy cơ động không khỏi kinh ngạc. Từ trước đến nay. Trần Tư Tuyền ở cùng hắn bất luận là ma lực hay linh hồn đều dùng để phụ trợ. Cho tới lúc này hắn mới cảm nhận được thiên phú của nàng rõ ràng còn trên cả lan thiên ý. Tuyệt đối không được xem thường tốt độ phản ứng trong nháy mắt này. Bọn họ đang hấp thu tinh miệng của thiên can thánh đồ. Mà tốc độ phản ứng sẽ thể hiện sự tự tin và khả năng khống chế ma lực của mỗi người. Ma lực của Lan Thiên Ý gần đến bảy quan bình cảnh. Tu vi rõ ràng trên cả Trần Tư Tuyền. Thế mà phản ứng của hắn chậm hơn không chỉ một nhịp. Thời gian hắn biết Trần Tư Tuyền cũng không ngắn nhưng cơ động chưa từng quan sát nàng ở khoảng cách gần như vậy. Nàng mang khăn che mặt ngồi ở đó lộ ra vẻ trầm tĩnh đặc hữu. Hai tay nắm lấy tinh miệng thiên can ớt một. Toàn thân nhanh chóng tiến vào trạng thái rất kỳ diệu. Nàng mới 19 tuổi thôi. Nếu như liệt diễm không đem cực hạn ma lực cho mình chỉ sợ lúc 19 tuổi mình cũng không làm được như nàng. Trong nhóm thiên can thánh đồ hiện tại, Thực lực của nàng có lẽ ở vị trí đếm ngược từ dưới lên. Nhưng tiềm lực của nàng thật sự rất lớn. Những gì cơ động nhìn thấy tất nhiên những người khác cũng thấy Nhất là mấy người vừa mới trở thành thiên can thánh đồ không lâu Ai cũng vì biểu hiện trần tư tuyền mà cảm thấy giật mình Đặc biệt là Huynh muội Đỗ Minh và Đỗ Hinh Nhi Ở trong đám người ở đây bọn họ là yếu nhất Vốn tưởng rằng lần này có hai người thiên can thánh đồ mới gia nhập Sẽ thay thế vị trí hạn chót của mình Thế nhưng theo như tình hình hiện tại có lẽ không có bất kỳ cơ hội gì nữa rồi. Bất luận là Trần Tư Tuyền hay Lan Thiên Ý đều có tu vi cao hơn bọn họ. Cơ động tháo sinh mệnh hạt xuống đi đến trước mặt Trần Tư Tuyền, nhẹ nhàng đeo lên cổ nàng. Khi gắn sinh mệnh thạch lên cổ nàng hắn đã cố ý nhìn sang nơi khác nên không hề mất máu vì những thứ không nên thấy. Sau khi xong xuôi hắn lui về ngồi đối diện với Lan Thiên Ý. hiển nhiên là hắn nhìn ra tốc độ Lan Thiên Ý hấp thu tinh miệng nguy hiểm hơn Trần Tư Tuyền. Bởi Trần Tư Tuyền thân là ma sư ấp một hệ lại có sinh mệnh hạt thủ hộ nên trở thành ấp một thánh đồ sẽ không có vấn đề. Cơ động trả lại dây truyền sinh mệnh hạt cho nàng còn có một ý nghĩa khác lúc trước Trần Tư Tuyền vì cố hắn mà Vĩnh Hằng Chi Khải đến này còn chưa khôi phục lại, có thêm sự hỗ trợ của nguồn sinh mệnh lực khổng lồ trong sinh mệnh hạt thì Vĩnh Hằng Chi Khải sẽ khôi phục nhanh hơn. Hơn nữa trong quá trình hấp thu tinh miệng, ma lực của nàng sẽ gia tăng nhiều hơn. vậy thì hắn xem như trả được một phần nhân tình cho Trần Tư Tuyền rồi. lúc này Nương theo ánh sáng ma lực phát ra từ trên người Trần Tư Tuyền và Lan Thiên Ý. Mơ dương miệng của bọn họ cũng chậm rãi hiện lên trên đỉnh đầu mỗi người. Lan Thiên Ý rõ ràng là 6 quan 4 sao rưỡi tức là hắn có ma lực 69 cấp. Còn Trần Tư Tuyền cũng có 6 quan hai sao. Tu Vi là 64 cấp. Đỗ Hinh Nhi thấp giọng hỏi ca ca bên cạnh nàng. Ca, ca tại sao lão sư lại ngồi ở trước mặt lan thiên ý thế? Thật không biết là bọn họ tu luyện kiểu gì mà tuổi còn trẻ lại có tu vi ma lực mạnh đến như vậy. Chúng ta hiện tại còn chưa tới 60 cấp đó. Đỗ Minh cũng đau đầu trả lời. Ta cũng không biết tại sao lão sư làm như vậy, nhưng ta nghĩ người tất có dụng ý riêng. Cơ động ngồi đối diện Lan Thiên Ý là bởi vì cấp bậc ma lực của hắn. Thanh âm của Phất Thụy vang lên trong tai hai huynh muội. Các ngươi thử nhìn đi, ma lực của Lan Thiên Ý đã tới 69 cấp. Thời điểm các ngươi hấp thu tinh miệng không phải ma lực gia tăng rất nhiều sao. Khi Lan Thiên Ý hấp thu tinh miệng mậu thổ tất nhiên sẽ xuất hiện tình trạng giống như vậy. Nhưng ma lực hiện tại của hắn đã là 69 cấp. Một khi ma lực lại tăng lên thì hắn bắt buộc phải đánh sâu vào cửa ải bảy quan. Vào lúc đó hắn sẽ đồng thời gánh chịu thống khổ từ việc hấp thu tinh miệng cộng thêm đột phá nên rất dễ xuất hiện tình trạng nguy hiểm. Cơ động ngồi ở trước mặt hắn là để hộ pháp phụ trợ hắn vượt qua cửa ải khó khăn này. Nghe được Phất Thụy giải thích, hai huynh muội Đỗ Minh và Đỗ Hinh Nhi lúc này mới hiểu ra. Đúng là khi bọn họ trở thành thiên can thánh đồ Tu Vi cũng tăng lên hơn 5 cấp. Hiện tại Đỗ Minh đã đạt tới 58 cấp, còn Đỗ Hinh Nhi cũng tới 56 cấp. Sau khi đi theo cơ động thực lực của hai huynh muội tăng trưởng cực kỳ thần tốt, khoảng cách tới cửa ải sáu quan càng ngày càng gần. Bên cạnh đó, trong hơn nửa năm này bọn họ luôn luyện tập chung với những cường giả như Diêm Kim Thư, A Kim, Miu Miu. Vì thế năng lực thực chiến cả hai đều có sự tiến bộ đáng kể. Trần Tư Tuyền ngồi nghiêm chỉnh một chỗ, sinh mệnh lực nồng đậm từ trong sinh mệnh hạt lan tỏa ra truyền khắp cơ thể nàng. Khối sinh mệnh hạt này nằm ở trên người cơ động và trên người nàng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nó ở trên người cơ động chỉ có thể tăng cường một ít sinh mệnh lực và giúp hắn mau chóng khôi phục ma lực mà thôi. Đôi khi có thể hỗ trợ hắn gia tăng ma lực theo nguyên lý một sinh hỏa. Nhưng mà sinh mệnh lực bên trong sinh mệnh hạt vẫn không có được sử dụng hoàn toàn. Còn khi sinh mệnh hạt nằm trên người trần tư tuyền thì sự khác biệt thể hiện rất rõ ràng. Bản thân nàng là ớt một thánh đồ cộng thêm bộ khôi giáp vĩnh hằng chi khải đã dung hợp với bản thân. Theo ý nghĩa chân chính của ớt một hệ là khả năng kéo dài sinh mệnh. Cho nên giữa nàng và sinh mệnh hạt sinh ra tác dụng tương hỗ rất lớn. Khi nàng nhận được nguồn sinh mệnh lực khổng lồ rót vào. Vĩnh hằng chi khải bên trong cơ thể nàng liền sinh ra phản ứng. Nhanh chóng hấp thu hết thể. Hơn nữa nó còn chuyển hóa ma lực thành cực hạn ớt một truyền ngược lại vào trong cơ thể nàng. Nguồn sinh mệnh lực khổng lồ kia kiếp thiết ma lực bản thân trần tư tuyền khiến cho cường độ ma lực của nàng nhanh chóng gia tăng. mu A Co Vung 2509 b Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 395 đầy đủ thánh đồ. Dịch te ven 1890 Biên cu ông Nguồn ban lôn uy Com Ma lực màu xanh sẫm ở trên người trần tư tuyền dần dần xuất hiện biến hóa Màu xanh tràn đầy sinh cơ vốn có bắt đầu trở nên trong suốt. Ma lực cũng không còn là quang mang thuần túy mà giống như đám sương mù dày đặc nhưng rất thực chất bay lơ lửng, Lón ra bảo quang cao quý. Bảo quang này không chỉ là màu sắc ma lực mà đồng thời cũng là màu da của Trần Tư Tuyền. Cảm giác đó hết sức kỳ diệu. Mặc dù nàng có mạng che mặt nhưng không cách nào che lấp những tia sáng lấp lánh đó. Trong phản phức mọi người như nhìn thấy khuôn mặt hoàn mỹ. Vòng eo gợi cảm như mời gọi dục vọng của người khác dâng lên đến tột cùng. Một tiếng ông vang lên ma lực cực hạn ớt một nồn đậm từ trong tinh miệng ớt một thánh đồ tỏa ra cuồn cuộn. Một quan trụ lóng lánh màu nâu từ hai tay trần tư tuyền bay vọt lên Trong nháy mắt liền khuyết trương thành cột sáng có đường kính khoảng một thước Bao phủ hoàn toàn thân nàng Ánh sáng đó trong suốt như phỉ thuế Sinh mệnh khí tức nồng đậm tỏa ra khắp cả gian phòng Làm cho tinh thần mỗi người đều có cảm giác sảng khoái Ngoại trừ cơ động, trên mặt mọi người đều hiện lên thần sắc khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên cơ động nhìn thấy quá trình hấp thu tinh miệng nên tự nhiên trong lòng không có ý niệm gì. Nhưng những người khác thì lại khác. Quá trình hấp thu của mấy người lúc trước vẫn còn hiện rõ trong mắt bọn họ. Mặc dù tất cả mọi người đều thành công Nhưng trong quá trình hấp thu có thể nói là trải qua thiên tân vạn khổ Thực lực toàn diện tăng lên cộng với ma lực tiến hóa thành cực hạn cũng không phải là dễ dàng có được Chịu đựng được thì thành một đời cường giả còn không đó chính là chết Hai huynh muội đổ minh, đổ hinh nhi mặc dù đều thành công nhưng cũng phải đau đớn như rút gân lột da Trong mấy người trước Hấp thu nhẹ nhàng nhất chính là A-Kim. Bản thân nàng đã có cực hạn ma lực tân kim nên khỏa tinh miệng kia bị nàng trực tiếp hấp thu vào thể nội mà không hề có nửa phần bài xích hay tình huống đặc biệt gì xảy ra. Nàng chỉ cần 3 ngày thời gian đã hấp thu xong toàn bộ. Tiếp đến là Miu Miu. Mặc dù bản thân nàng không có cực hạn ma lực. Nhưng nhờ vào đại địa nữ thần chi trưởng nên nàng cũng đã từng nhiều lần cảm thụ qua sự ảo diệu của cực hạn ma lực. Hơn nữa nàng cũng từng sử dụng qua nó nên khi cảm ngộ cực hạn ma lực mậu thổ cũng dễ dàng hơn rất nhiều so với những người khác. Nàng mất hết 7 ngày thời gian để hoàn thành quá trình hấp thu đó lam Bảo Nhi xếp sau miêu miêu, thiên phú của nàng cực tốt lại xuất thân từ mơ dương học đường. Căn cơ cực kỳ vững chắc cộng với nghị lực kiên cường giúp nàng hoàn thành quá trình đó trong vòng 10 ngày. Còn Đỗ Minh và Đỗ Hinh Nhi thì mất nhiều thời gian hơn. Bọn họ từng có mấy lần suýt lâm vào hiểm cảnh. Nhưng nhờ có mọi người hộ pháp giúp đỡ mới miễn cưỡng thành công. Nhưng tình trạng của Trần Tư Tuyền ngay trước mắt đã vượt qua nhận thức của mọi người. Cho dù là thời điểm A Kim hấp thu tinh miệng cực hạn Tân Kim thì cũng phải mất một canh giờ mới câu thông được ma lực của bản thân với tinh miệng. Thế nhưng Trần Tư Tuyền ở trước mặt bọn họ lại dùng không tới một khắc đồng hồ lại có thể đánh thức tinh miệng ở trong tay. Nàng sao lại cường hãn như thế chứ?